Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, các diễn biến trong trại tù ngày càng dồn dập và căng thẳng. Tên Rainer ra lệnh di chuyển tù nhưng mọi người vẫn yên lặng trong các khối. Các tên phát xít chỉ huy đều tức giận điên cuồng. Tên Glutic đã phát hiện ra sự có mặt của đứa bé ở khối 38. Kramer bị trúng hai phát đạn từ súng của Glutic nhưng anh đã được cơn phẫu thuật gắp hết đạn ra và hồi tình. Những tên phát xít chỉ huy trong trại tù bắt đầu mất bình tĩnh, quay sang mắng chửi, xô sát nhau. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trần Trụi giữa bầy Sói của nhà văn Bruno Apis, bản dịch của dịch giả Phan Ngọc. Tên bước theo hắn vào Nhanh nhẩu hơn tên Sweiling Đây tôi xếp xong ngay đây mà Rồi mụ biến ngay vào phòng ngủ Đem nó ra ngoài đi Tên Sweiling chớp chớp mắt Vẫn còn hoàn toàn ngơ ngác Nhưng tên Glutich đã kéo hòm bát đĩa ra Nào mau lên Cho một tay vào đây Chúng cùng khiêng cái hòm lên xe Tên Glutich đuổi tên Sweiling quay vào trong nhà Mười phút nữa tôi sẽ quay lại đem anh đi. Rồi hắn đẩy mụ hóc tên vào trong xe. Đến trước cửa nhà hắn, hắn hãm rít xe lại chạy vào trong nhà, đem hai vali ra xếp vào hòm xe. Hắn giục mụ. Chúng ta phải chạy đi thôi, vào xe đi. Thế còn Swayling? Mặc kệ hắn, bây giờ em nghĩ thế nào nào? Mù hóc nhảy lên theo hắn vào trong xe đóng sầm cửa lại. Hắn vươn qua tay lái, kéo mụ đàn bà lại và ôm lấy mụ một cách thèm thuồng. Hắn thở hào hển. Nào, tại sao lại không nhỉ? Mù hóc vui lòng để yên cho hắn lần mò. Rồi tự vùng ra khỏi phút thèm khát. tên clú tích đẩy mụ đàn bà về chỗ cho xe chạy và dấn ga. Tên Mandrin đang say khướt trong câu lạc bộ với tên Maiseiger và Brower. Bọn chỉ huy khối và chỉ huy commando còn say sưa ở lại là một cuộc tống càn dốc hết những chai lọ còn lại trên ngăn tủ và cả những gì còn để bên ngoài quầy rượu nữa. Thế là một cảnh tượng đầy man dợ. Chúng múa may hò hét. Tên Maiseiger và tên Brower cũng say như những tên khác đang chửi rủa tên chỉ huy trưởng hèn nhát và tên căm lốt chịu cúi đầu trước tên chỉ huy trưởng bộ mặt gầy guộc đỏ ửng của tên misgeier trông như miếng pho mát hắn hét lên giọng the thé cái đồ ngu như lửa ấy tất cả bọn chúng nói nếu như tao có quyền thì tao không còn để một thằng khốn nào sống sót ở đây tên brower lực lưỡng nện chai lên bàn hét to này tao bảo cho mày biết ngày mai lão quản tù sẽ cho mày vào bong ke đấy chuồn đi, chúng mày ơi chuồn ngay đi thôi. mắt tên Mandarin đã lờ đờ rồi, nhưng hắn cũng đứng thẳng dậy. cái gì ở trong bong ke của tao là thuộc về tao nhá. hoàn hồ, tên Masrayer hét, Mandarin này mày cừ lắm. hai tay của tên Mandarin để trên bàn như là hai tấm ván cái gì ở trong boongke là của tao tao không cho đứa nào lấy đi tên maesgeier đấm vào tên Martin một cái rồi rụt cổ lại này có phải mày định làm như thế không hả tên brower cúi sang nhấm nháy mai đi à tên Martin liếc nhìn hắn qua kẽ mắt ngay bây giờ hắn túm chặt tên brower kéo lại gần nói Mày chớ có say rượu đấy nha. Tên Brauer gật gật. Tao không say đâu. Tên Mike Sire hất mũ ra đằng sau. Tên Mandrin đứng dậy. Foster nghe thấy chúng về. Anh ta nhảy từ trên giường xuống với nguyên cả quần áo mặc khi đi nằm. Áp người vào cửa xà lim nghe ngóng. Tên Mike Sire đã rút súng ra. Tên Mandrin nhét súng trở lại vào bao cho hắn trong bonke này không được bắn đâu chúng đi ra hành lang bonke và mở cửa một xà lim firste đứng sau cửa hai tay dơ như bị đóng vào thánh giá lắng nghe thở hổn hển khi cánh cửa xà lim mở ra thì bốn người tù nhân trong đó chồm đứng lên tên braver và tên mayskaya đánh gục hai người xuống còn hai người kia trước khi biết việc gì xảy ra cũng đã lăn ra đất dưới những miếng đòn táo bạo hai tên làm nốt việc của chúng đánh mãi đánh mãi cho đến lúc có tiếng kêu ú ớ cuối cùng tắt lịm những tù nhân trong các xà lim khác nghe thấy rõ tiếng nện tiếng kêu rên rỉ tiếng ú ớ bỗng có người trong xà lim bên cạnh số năm hét to lên tiếng kêu vang lên nghe lanh lành khác thường rồi một tiếng thét thứ hai tiếp theo Herfen và Kropinski nhìn vào tường bóng tối, đầu họ vươn thẳng ra, những tiếng hét vọng vào trong xà lim. Tên Manzin vừa chửi vừa giật mở cửa xà lim kéo người đang kêu hét ra bên ngoài. Hai tên hạ sĩ xông vào giữa những tù nhân khác đánh họ những đòn trí mạng. Bằng một sức mạnh rất thô bạo, tên Manzin nắm lấy người kêu, kéo ra chỗ cửa có chấn song cuối hành lang. Hắn nhét đầu người đó vào khe cửa sắt, đẩy cho cánh cửa đóng lại, nghiến chặt cổ người đó. Một tiếng ẳng ặc, cái thân hình gục xuống. Rồi tên Manrin lôi người bị chết chẹt về xà lim vứt lên trên xác những người đã bị đánh chết. Hắn nói, tao không thích nghe tiếng kêu hét đâu. Môi tên Maeskaya run lên vì khát máu. Tên Brower vừa sắp nhấc cái then mở cửa lim số 5, thì tên Mandrin ngăn hắn lại. Tụi đó, để cho tao. Rồi bước một bước, hắn đã sang xả lim khác. Coi chừng nha, có sáu thằng trong này. Hắn nghe phía ngoài cửa, và bên trong vẫn yên lặng. Tên Mice và Brower đã sẵn sàng đánh đập. Tên Mandrin ngập ngừng một lát, rồi giật tung cửa ra, một cái bóng xông ra khỏi xà lim, bốn người rồi năm người theo ra, tên Brouer rú lên, tên Manzin bị vật ngã xuống đất với một đống người đè lên hắn, hai tên quốc xã gầm lên đánh đập vào giữa đống người đó, sức mạnh của những con người tuyệt vọng kia không đủ, khỏe như một con gấu, tên Manzin đã hất được người nằm trên hắn. Ghi đầu gối lên người đó, đè vào cổ họng và đập đầu con người bị thất bại xuống nền xi măng. Cuộc vật lộn kinh khủng ấy chỉ kéo dài được có vài phút. Những người kia mệt quá không đủ sức kháng cự và bây giờ họ nằm chết sóng sượt cả. Cuộc kháng cự bất ngờ đó đã làm cho tên Brauer lồng lộn tức, vừa say rượu vừa say giết chết người. Hắn đi lảo đảo trong hành lang bong ke, miệng hét to. những con lợn khác ở đâu cả rồi? Huffen và Kropinski chạy vội vào một góc xà lim. Họ đã đứng sẵn sàng để nhảy ra. Nét mặt họ rúm lại vì khủng khiếp. First trong xà lim mình cũng sẵn sàng nhảy ra. Nếu chúng nó đến chỗ mình, anh ta nghĩ, nếu chúng nó đến đây. Firste ngồi trên giường trong xà lim. Suốt đêm, anh ta ngồi đợi tử thần đến. Herfen và Kropinski cũng trải qua những giây phút như thế. Cái đêm của chết chóc đã run rẩy bước qua người họ. Họ biết rằng họ là những người duy nhất còn sống sót trong bong ke. Vì họ là những người phải chết cuối cùng. Họ đứng sát vào nhau. Người nọ tìm chỗ nấp ở người kia. Họ nhìn nhau sôi nổi, thử lại ý chí và sức mạnh của mình trong nét mặt của nhau và cùng nép sát vào tường chờ đợi. Trời sáng rõ. Những âm hưởng của chiến tranh đã lay động ban đêm như trước đây chưa có cái gì làm nổi. Đêm đó, ép phuốc đã mất, do đó mở con đường đi thẳng đến Weimar. Quân Mỹ đang tiến lên, chuẩn bị đánh một đòn, quyết định. Tiếng rì rầm liên tiếp mỗi giờ lại càng to hơn. Tất cả vùng quê chung quanh trại đã trở thành bãi chiến trường. Nhưng tất cả 21.000 tù nhân còn lại không biết tí gì về vụ thảm sát ghê rợn diễn ra trong bong cái đêm náo động ấy. Họ không biết rằng tên Clutic nguy hiểm là tên chạy trốn đầu tiên hay là những bọn sĩ quan SS khác đang giáo riết chuẩn bị chạy trốn. Trong khi xe cộ của chúng đang chờ đợi sẵn. Lúc này bọn phát xít không chạy trốn thì chẳng còn bao giờ chạy được nữa nếu như chúng không muốn bị quân Mỹ tóm cổ. Nhưng chúng vẫn còn nguyên đó. Bọn lính gác được tăng cường vẫn còn đứng trên các tháp canh. Trong ánh sáng ban mai dạng dần, những bộ mặt đen của chúng càng thấy rõ hơn lúc nào hết. Chúng vẫn đứng không động đậy. Như đe dọa, những cái cổ áo ngoài to bản lật lên che bụi mưa ẩm ướt. Một mệnh lệnh ban xuống, một bước đến bên súng liên thanh, bazooka và súng phun lửa, và 10 phút tập trung hỏa lực sẽ đủ để dập tắt tất cả mọi sự sống bên trong những hàng rào dây thép gai. Kịp thời ngăn chặn cái thảm họa ấy bằng khởi nghĩa vũ trang, Đó là quyết định cuối cùng của ILK vào lúc mở sáng. Từ lúc này trở đi, những mệnh lệnh duy nhất có giá trị là sẽ do Ủy viên quân sự thông báo. Theo lệnh của anh, các nhóm ngồi đợi trong khối chờ lệnh phát ra. Những chỗ giấu vũ khí một lần nữa lại do đội tuần tra của trại chiếm lĩnh. Ẩn nấp hết sức kín để bọn lính gác trên tháp canh khỏi trông thấy. Những người khác trong đội tuần tra quan sát kỹ khắp khoảng thung lũng ở sườn phía bắc dưới trại. Họ có trang bị cả ống nhòm nữa. Xa xa, tiếng ủnh hoàng vẫn liên tiếp không ngừng. Thỉnh thoảng, những tiếng nổ vang lên gần đường như những viên đại bác nổ chỉ cách hàng rào dây thép gai có vài trăm bước. Tình trạng rối loạn từ lâu đã kéo anh em tù nhân ra khỏi các nhà khối. Họ đứng trên đường, nghi nghi hoặc hoặc nhìn lên các tháp canh, rồi nhìn ra cổng. Bỗng, mọi người xôn xao cả lên. Trên nền trời sáng rõ, một đoàn máy bay khu trục oanh tạc Mỹ vù vù bay qua trại. Và các tù nhân reo lên. Họ đến rồi, họ đến rồi kìa. Nhưng những máy bay ấy khuất ra dần. Bô khâu cũng đã nhảy ra ngoài cùng với mấy đồng chí nhìn theo những máy bay đã bay xa. Pribula đứng bên cạnh, mím môi lại, hai tay đút vào túi. Tại sao anh lại cứ chờ đến phút cuối cùng chứ? Anh ta buồn bã hỏi. Bô khâu không đáp. Đầu óc anh căng thẳng đến muốn vỡ tung ra. Những tiếng nổ tiếp theo nhau rồn rập hơn tiếng súng liên thanh lẹt đẹt khi gần. Khi xa Đến 9 giờ Tên Sveilin vào trại Miller và Brendan trong đội tuần tra Được chỉ định khi có lệnh sẽ đi lấy những khẩu súng pipik đã giấu kín Do đó họ ở quanh quẩn bên nhà đồ đạc Và trông thấy tên Sveilin Thằng cha này muốn làm gì trong nhà đó chăng? Đến 9 giờ 30 phút Một người quan sát của đội tuần tra miệng còn thở hổn hển vì chạy vội vàng đem đến cho bố Khâu một cái tin là đứng trên sườn đồi phía bắc có thể trông thấy chiến xa đi lại trên đỉnh một ngọn đồi xa kia. Chiến xa nào chứ? Của bọn phát xít ư? Hay là của quân Mỹ? Đó là những chiến xa đang bỏ chạy hay là đang tấn công đây? Không thể nói trước. Không thể làm gì được hơn là phải chờ đợi. Tên Sveilin chờ tên Glutik quay lại nhưng không thấy. Đến sáng, tên ngốc ấy không còn nghi ngờ gì nữa. Mụ vợ của hắn đã bỏ hắn đi theo tên đại úy rồi. Trong khu nhà bọn SS diễn ra một cách hỗn độn như là địa ngục. Bọn hạ sĩ, vợ, con gắt gỏng nhau kêu la, súng đông giữa những chiếc xe đã chật ních người. Tên Swayling đứng lại một mình trong phòng khách của hắn, nghĩ ngợi. Bây giờ, hắn phải làm thế nào đây để tìm một lối thoát an toàn cho bản thân? Hắn lưỡng lự nhìn quanh để cho nỗi cay đắng của mình buột ra bằng một câu chửi. Rõ là lũ chuột khốn kiếp. Rồi với một cử chỉ giận dữ, hắn xua nỗi điên rồ của mình đi. Chúng nó không hại được mình đâu. Hắn chợt nghĩ một cái gì đó, và ý nghĩ đó xui hắn đến nhà đồ đạc ngay. Trong phòng của nhân viên, hắn lục lọi trong đống giấy tờ lý lịch tù nhân. Ngón tay run run, hắn tìm kiếm mất đến nửa giờ đám giấy tờ tài liệu mà hắn đã chất cả lên bàn. First Day vẫn ở nguyên một chỗ trong xà lim. Anh không dám rời khỏi chỗ đó, không còn lối thoát cho anh ta nữa. Và không ai cứu anh cả. Trong lòng hết sức buồn nản, anh phải thừa nhận rằng, Những năm sống như một bóng ma trong bong ke đã không làm cho anh rắn chắc thêm chút nào. Và anh không thể là một chiến sĩ được. Nhưng anh vẫn còn một điều thỏa mãn. Anh vẫn là một người tốt bụng. Và với một niềm vui khiêm tốn, anh nghĩ đến những điều tốt đẹp anh đã làm đối với Herfen và kropitsky những người đang sắp cùng chết với anh trong cái chết của mình anh sẽ trở thành một người trong đội quân to lớn không tên tuổi không số hiệu và một ngày nào đó cây cối mọc trên mảnh đất có anh ta sẽ mở ra một thế giới đẹp tươi hơn có lẽ đó chính là ý nghĩa anh ta đang đi tìm kiếm khi cánh cổng trại bị nổ tung Miếng đất ấy có lẽ đã gọi anh ta đi rồi. Một giờ sau khi những máy bay khu trục bay qua trại, một chiếc máy bay nữa xuất hiện mà các tù nhân chưa bao giờ nhìn thấy. Nó bay chậm, rất thấp, nó lượn đi lượn lại. Bọn lính gác trên tháp canh nhìn theo chiếc máy bay lo lắng rố rít gọi nhau. Tù nhân đứng giữa các khối nhìn cái hiện tượng kỳ lạ này. Chiếc máy bay Mỹ ấy đang dò mục tiêu cho pháo binh. Nó gây ra một tình trạng huyên náo không những trong tù nhân mà cả trong bọn SS nữa. Bọn SS chạy chung quanh hàng rào dây thép gai, hét mệnh lệnh cho bọn lính gác trên tháp canh. Những mệnh lệnh cuối cùng của tên Cam Lốt được đưa ra. Tên Swainin đã tìm thấy cái hắn cần, nhưng hắn không muốn chỉ ngụy trang mình bằng giấy tờ giả. Hắn cũng đã lôi ra bộ quần áo vằn trong đống quần áo cũ của tù nhân thay vào bộ quân phục của mình. Bỗng, hắn giật mình kinh hãi. Có một người đứng sau lưng hắn. Đó là tên Vurak. Tóc tai tên Sweiling dựng đứng cả lên như hắn trông thấy Mice Geyer. Mày muốn cái gì ở đây hả? Tên Vurak vừa bò ra khỏi chỗ nấp của mình. Thấy tên thượng sĩ mặc bộ quần áo tù liền nhăn răng ra cười. À, té ra là cái trò chơi của mày như thế đấy, đồ chó. Tên Svailin nhảy lùi lại, cút ngay ra ngoài kia. Tên Vurak thụt đầu vào hăm dọa. Tên Svailin rút súng ra khỏi túi. Miller và Brendan nghe thấy tiếng súng nổ. Cái gì thế? Họ nhìn nhau. Mau vào trong đó xem Họ lao vào trong nhà chạy vụt lên cầu thang Căn phòng khóa chặt Họ đưa chân lên đạp thật mạnh Cánh cửa bật tung vào phía trong Khẩu súng còn cầm trong tay Tên Svalin ngạc nhiên giơ hai tay lên Anh em tuần tra nhảy đến bên hắn Tên Vurak nằm chết trên sàn Trong phòng giấy tên Svalin đang hét với tên Cam Lốt ông điên hay sao thế hả mặt hắn xanh tái như chàm lưỡng quyền dần dật tên cam lốt đã ra lệnh nổ súng vào các nhà khối mười lăm phút trước khi quân lính của hắn rút đi rút lại mệnh lệnh ngay mày làm tất cả chúng tao sẽ bị treo cổ lên bây giờ đấy tên cam lốt chửi hung tợn cho chúng mày chết hết cả đi dù sao chúng tao cũng vô dụng cả rồi Đồ lợn chết tiệt. Tên vai sang cơ quát lên. Tên cam lốt tống cho hắn một quả vào bụng, làm hắn loạn choạng lùi lại. Liệu cái xác mày đấy? Tên cam lốt kéo sập mũ xuống một bên mắt. Tao đi khỏi chỗ này đây. Và tên Svan rơi phịch xuống một chiếc ghế bành như là chết. Tiếng động cơ xe của tên cam lốt rú lên bên ngoài. Ba bốn quả đại bác nổ ngay gần đó. Tên Svan trồm lên, hoảng hốt. Hắn nhìn ra chỗ tên vai sang cơ. Bây giờ, bây giờ thì thế nào đây? Tên vai sang cơ lắc đầu tuyệt vọng. Tên Svan nhảy đến bàn giấy, mở ngăn kéo ra, nhét vội những giấy tờ tài liệu vào túi áo quàng bên ngoài và chụp cái mũ lên đầu. Hắn hồn hển. đi đi thôi. Từ trong cửa sổ, tên Renabut trông thấy xe tên chỉ huy trưởng vù đi. Svan chạy mất tiêu rồi. Hắn bảo tên Martin lúc đó đang cùng ngồi với hắn trong phòng. Lúc này, Firsty đứng run rẩy trong xà lim. Anh nghe rõ tiếng chân của tên Martin nện mạnh trong hành lang. Bỗng then cửa xà lim bị kéo ra. Đi ra! Firste nhìn thấy rõ vẻ kích động lạnh lùng trên bộ mặt sám xịt của tên Manrin. Ngoan ngoãn, con người không kháng cự ấy luồn ra khỏi xà lim. Những người chết hồi đêm vẫn nằm nguyên ở hành lang. Tên Manrin đưa nắm tay đẩy Firste vào trong phòng hắn và chỉ tay vào một chiếc hòm. Xếp đồ đạc của tao lại. Trái tim phập phồng của Firste. Bị nỗi kinh sợ đè bẹp ngay xuống. Anh ta ngoan ngoãn bắt đầu mở vội các ngăn, các ô kéo. Miller và Brendan bắt tên Sveiling đứng vào một góc nhà. Bây giờ họ đẩy cái bàn sang một bên và lật tấm thảm lên. Trong khi Brendan đứng giữ tên Sveiling bằng khẩu súng anh đã cướp được của hắn, thì Miller lấy rìu nậy sàn lên. Khi những vũ khí hiện ra, mắt tên sveiling tròn xoe kinh ngạc brendan cười khinh bỉ chuyện bất ngờ hả hàm dưới của tên sveiling run lên cầm cập ôi quả là tôi không biết như vậy đâu không chúng tao không nói với mày brendan nhạo hắn ta và miller nhấc nhấc những khẩu súng trong tay ngay dưới mũi tên sveiling Nhưng đằng sau lưng một tên SS bao giờ cũng là chỗ giấu kín nhất. Và anh bỏ súng vào túi. Chúng mình đã lấy súng ra quá sớm rồi. Chúng mình chưa có lệnh mà. Làm thế nào bây giờ? Brendan nhún vai nói. Thì chờ đến khi có lệnh. Thế bây giờ chúng mình làm gì với hắn đây? Thì hắn cũng có thể chờ đợi. Hắn là tên tù binh đầu tiên của chúng ta mà Đầu gối tên Swayling khuỵu xuống Brendan nắm lấy hắn kéo lên dựng vào tường Đứng thẳng lên Thẳng khốn đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Arbit. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do biên tập viên Đỗ Anh Vũ thực hiện. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai.